Tuy ngon tình xuyên không, ngốc thê lu lạc giang hồ. Tác giả Mạc Nguyên yên Nghiên. Diễn đọc là Mai. Truyện được phát trên trà Drama YouTube. Chương 124. Bị ca ca này chưa bao giờ gạt người đâu. Ca ca tỷ tỷ, thế nào có thể tìm được tiền? Cô bé nét mặt ngây thơ nhờ giúp đỡ. Nhân nhẩm y ngồi xổi người xuống, từ giờ đầu cô bé. Từ giờ đảo cô bé Hắn cười cười ông Hà nói, nói cho ca ca biết muốn tiền làm gì. Áo tím kéo lê dưới đất, bụi bậm trên đất dính vào, nhưng nụ cười trên mặt hắn và động tác nhẹ nhàng làm cho người ta cảm thấy hắn đang làm chuyện thiên liêng. Dịp lên Cẩm sẽ không thừa nhận mình mới vừa rồi nhìn trong chóc mát, tâm thần bị la động. Sau đó, trong lòng nàng lại thấy có chúng không công bằng, tại sao nhằn nhầm yên? Đối với người kháng dịu dàng như vậy, vô dạng sờ đầu người khác cũng rất dịu dàng. Tại sao lúc hắn sờ đầu của mình, dụng lên cẩm liền không nhịn được, trong lòng cười châm biếm. Đúng là dưới lầu sờ đầu chó mà. Yêu cầu đối đại công bằng, dụng lên cẩm trong lòng kháng nghị. Cha bị bệnh, mẹ nói có tiền mới có thể cứu cha, không có tiền cha sẽ chết. Lúc cô bé nói chuyện, đôi mắt to tràn đầy hy vọng nhìn nhan nhiễm y. Thì bệnh, dịp lên cẩm chật nhớ tới, nhanh dịp y trước mặt, đó là sử dụng độc rất nghịch thiên, nhưng chữa bệnh cũng có thể, vì vậy cũng ngồi sổm xuống, kéo kéo hắn. Nhanh dịp y niên đầu, nhìn dịp lên cẩm cười một tiếng, lại qua đầu nhìn cô bé nói, ca ca không thể cho ngươi tiền đâu. Cô bé vừa nghe, lập tức khóc hòa lên, dịp lên cẩm trừng mắt liếc hắn một cái, nói chuyện với đứa bé còn muốn quanh co. Do những y miễn cười ông Hòa, dường như án cười có năng lực chữa hết bệnh, sau đó nói tiếp, bất quá, mang ca về nhà, ta có thể trị hết bệnh cho cha ngươi. Thật không, có bé trợn to hai mắt, vẻ mặt vừa sướng, trong hóc mắt vẫn còn động dọn nước mắt, dịp lên cằm thở dài, đứa bé chính là như vậy, nói không liền khóc, nói cười liền cười. Dĩ nhiên! bị ca ca này cho tới bây giờ không gạt người đâu. Gạt người, đố mũi sẽ bị dài nhé. Dịp lên cẩm cười cười nhìn cô bé, dối lòng nổi. Nhanh nhậm y chưa bao giờ gạt người, ha ha. Nhưng mà, nhưng mà, ca ca này nói hắn không có tiền. Cô bé vẽ mặn tuổi thân nổi. A, dịp lên cẩm không biết nên giải thích làm sao với nó. Nhanh nhậm y cười cười nói. Nhưng chúng ta về nhà là tốt, thôi đi ra ngoài, mẹ ngươi có biết không? Mẹ chăm sóc cha, cô bé nói. Tâm ra thế là tự mình chạy đến, giúp lên cẩm thật không biết, nên cảm thán đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, hay nên chán ngán đứa nhỏ này tận phiền phức đây. Nó không chừng mẹ nó cũng vội muốn chết. Mang ca ca tỷ tỷ đi đến nhà của ngươi một chút, lớn như vậy Nên nhận biết nhà mình thôi. Nhan nhiệm y cười cười. Dĩ nhiên. Nói xong, dục mặt tay nhỏ bé của nó, đôi kéo nhan nhiễm y đi. Tay kia cũng không kéo tay mình, chuyện này mình không được hoan nghênh bằng nhan nhiễm y. Dịp lên cẩm lặng lẽ đau buồn. Nhan nhiệm y đứng lên, để tùy ý cô bé lôi kéo hắn đi. Cái tay còn lại kéo dịp lên cẩm vẫn còn đang buồn rầu vì bản thân mình không được hoan nghênh. Một đứa bé, hai người lớn, đi lúc hoàng hôn. Dịp lên cẩm nhìn mình và nhan nhiễm y, đang tay, môi còng còng. Bọn họ đi vào một hẻm nhỏ, vòng vo ngoằn ngoèo nhiều lần, rồi đi đến một căn nhà cửa chính, đang mở rộng. Cô bé buông tay nhan nhiễm y ra, chạy vào, vừa với mừng kêu, mẹ, mẹ, có tiền. Dịp lên cẩm nghe xong xấu hổ, trước giờ này quả nhiên, ông phân biện được việc. Nhân nhiễm y có thể của người và vấn đề có tiền. Nhân những y và dụng liên cẩm bỏ vào cái cửa đang mở lớn. Mẹ, mẹ, người đâu rồi? Dường như mẹ cô bé không có ở đây. Một người phụ nữ trẻ tuổi mặn yêu phụng vải thô, có chút tiểu tị nhìn thấy hai người có mặt mũi và cánh ăn mặn không tầm thường, đang đứng trước cửa nhà mình. Trong lòng có chút sợ hãi. Nhìn xuống lo lắng, từ từ đến gần nói. Ai vị đây là? Đã được tiếng của mẹ mình, cô bé chạy ra. Mẹ, mẹ! Mẹ thấy tiếng cô bé, trong lòng của người phụ nữ, đốt cũng được thọ lỏng. Ngày sau đó, bé mặn tức giận, đi tới giọng nói nghiêm khắc Ngươi, ngươi đi đâu? Ai cho ngươi không nghe lời, trả loạn đấy. Nếu như ngươi, nếu như có viện không hay sẽ ra. Nói xong liền muốn rơi lệ. Nhìn thấy mẹ mình đau lòng. Cô bé nóng này nói, mẹ, đừng nóc giận, ta không trả loạn. Người phụ nữ trẻ tuổi mới nhớ tới còn có hai người đứng ở cửa nhà mình, nhìn y phụng và khí chất, trong lòng có chút sợ hãi nói, có phải Hương Nhi đã gây ra tai họa gì không? Thì ra là đứa nhỏ này gọi Hương Nhi. Dịp lên cẩm nợ nụ cười khi người phụ nữ trẻ tuổi nói, không có, chúng ta tới chữa bệnh cho cha Hương Nhi. Hương Nhi gật đầu nói, đúng vậy, mẹ, vì các ca này nó có thể trị hết bệnh cho cha, cha cũng không chết nha. Chữa bệnh, người phụ nữ trẻ tuổi nhìn nhan nhiễm y và dịp lên cẩm một chút, có chút hoài nghi. Đại tẩu, Tê Hà đúng là, gọi tới chữa bệnh cho cha Hương Nhi. Nhan nhiễm y thân thiện nhìn người phụ nữ trẻ tuổi mỉm cười. Nụ cười ấm áp của nhan nhiễm y có lực sát thương. Các bản là không người nào có thể ngăn cản người phụ nữ trẻ tuổi do dự một chút rồi nói mau mau hai vị quý nhân xin mời vào nhà chúng tôi đơn sơ xin đừng chê trách với lời mời hai người đi vào vào trong sân, nên cẩm quan sát một chút đều là xây bằng bùn trong phòng từ một cái bàn nhỏ mấy băng ghế căn bản không có đồ gì khác quả nhiên rất đơn sơ mời ngồi mời ngồi Người phụ nữ nói, dịp lên cẩm và nhan nhiễm y ngồi xuống. Dịp lên cẩm vốn tưởng rằng nhan nhiễm y sẽ gác bỏ nơi quá rách nát này. hơn nữa còn ngồi băng ghế nhỏ, nhưng hắn hoàn toàn không do dự. Người phụ nữ trẻ tuổi, thế bộ dạng hai người không gác bỏ, trong lòng lo sợ bị thất lệ với người, liền nói, tư nhi, rót nước. Để tự chúng ta làm là được. Dịp lên cẩm đứng lên, để đưa bé mới năm sáu tuổi rót nước. Nàng không yên lòng. Người phụ nữ trẻ tuổi vợ và vàng nói. Không không không, sao có thể kêu các người rót nước, ai để ta đi cho. Dịp lên cẩm không tranh với cô ấy, cũng liền bỏ qua ngồi xuống. Hương Nhi tự hồ tận vui mừng, chạy xung quanh bọn họ. Ai vị uống nước? Cái đó, không có lá trà. Người phụ nữ trẻ tuổi nhìn nhan nhẫm y, và dịp lên cẩm có chút ngượng hùng. Dịp lên cẩm hiểu. Có một số việc không phải lập tức có thể giải quyết, nên không hề ép bộ người phụ nữ trẻ tuổi. Đại tẩu, tương Hô như thế nào? Diệp Linh cảm hỏi. Người phụ nữ trẻ tuổi nói. Chồng tôi họ Trương. Vậy thì gọi là Trương Tổng nhé. Nghe nói Trương Đại ca nằm trong phòng sao, có thể dẫn chúng ta đi xem hắn một chút không? Diệp Linh cảm hỏi. Trương Tổng nghe. Trong mắt dường như cháy lên thì hy vọng gọi vàng nói Được, được. Thế xong, liền dẫn bọn họ đi vào một căn phòng. Nhưng Y và Diễm Liên Cẩm cùng đi vào. chương 125 Cô Sướng Phụ tuệ Chỉ thấy trên giường, năm tử sắc mặt tách nhợ đang nằm, rồi một cuộc khóc ở trên sức yêu ớt. Xem ra là bệnh không nhẹ dịp lên cẩm nhìn nhan nhĩn y nói, cái mặt nhan nhĩn y nở nụ cười, nhìn dĩp lên cẩm nói, người là biến khám bệnh khi nào? Chỉ nói không được sao? nhan nhĩn y nhìn nàng cười cười, sau đó nhìn nam tử trên giường chậm rãi nói, án bị bệnh mới nửa tháng thôi. trương tẩu vui mừng gật đầu một cái, bệnh thương hàn. nhan nhĩn y nhìn xuống một chút kết luận, dĩp lên cẩm hiểu. Ngày xưa nếu mắc bệnh cả mạo, có thể sẽ phải chết, mà rất nhiều khi có loại bệnh lây qua đường sinh dục hoặc là bệnh thân hàng. Nhanh nhiễm y ngồi trên giường, cầm lấy cổ tay của nam tử trên giường bắt mạch, dịp lên cẩm nhìn sửng sốt, nơi cho rằng ta chỉ nhìn thôi sao. Nhanh nhiễm y giống như có con mắt phía sau lưng nổi. Thật ra, dịp lên cẩm cho nhân nhiễm y ra loại sinh vật nghịch thiên chỉ cần nhìn một chút là có thể cho ra kết quả. Đóng sấp bên ngoài thừa lúc cơ thể suy yếu tấn công vào bên trong làm cho ngực bị ngãn út, khó chịu, phát ban, vàng da. Người bị bệnh nhẹ có thể bị nguy hiểm, nếu bệnh nặng sẽ dẫn đến tử vong. Dịp lớn cẩm căn bản nghe không hiểu hắn nói gì, đại khái chỉ hiểu là nếu nguy hiểm nhất định sẽ chết. Trương Tẩu có lẽ hiểu không tốt như dịp liên cẩm, nhưng nghe thấy một chữ chết, trầm nhãn mắt mặt trắng vệt. Trương Tẩu chống hoảng sợ, ta chưa nói là không có cách nào. Trương Tẩu vừa nghe, em mặt mông đợi nhìn hẳn. đến như vậy, nếu là dùng chăm và dược liệu điều trị tốt, trong vòng một tháng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhà Nhiễm Y đứng dậy, nhìn Trương Tẩu nói, Có thể! Và chồng chúng ta tạm thời phải ở lại nơi đây. Trương Tẩu vừa nghe chồng mình có thể cứu chữa. Đó còn trong năm chuyện khác, liền đồng ý ngay, nói. Nếu hai vị không chia ba chỗ này, thì ở lại thôi. Ta, ta đi chuẩn bị công tối. Vì vậy, nhân nhiễm y thuận lợi giải quyến vấn đề ăn ở của hai người bọn họ. Cơm rau dưa không nên gác bỏ. Dịp lên cậm thấy Trương Tẩu đã lấy ra thứ tốt nhất trong nhà viêu đại bọn hắn. Trúng tổ khách xin xáo rồi, cha những y cười cười, sau khi cơm nước xong, trúng tổ dọn dẹp một gian phòng dành cho bọn hắn. Tổng cộng có 3 gian phòng, cha của Hương Nhi chiếm một gian, mẹ con Hương Nhi một gian, cha những y và Dịp Liên Cẩm một gian. Thật ra Diệp Liên Cẩm rất không muốn, nhưng không đủ phòng, hơn nữa hai người còn lấy danh nghĩa vợ chồng lúc này nhịp đăng cẩm đã ngồi trên giường nhìn nhau những y đang ngồi ở bàn bên cạnh nói người xác định là ở nơi này nhưng những y lướt mắt cười một cái cây đến trước màn ánh sáng chập chờn nhưng mà chúng ta ăn không ở không như vậy cả nhà trương tỏ và họ cũng không nuôi nổi chúng ta nhịp đăng cẩm nói nơi này mặc dù điều kiện không tốt nhưng nàng cảm thấy thận thoải mái Chỉ là nhìn trong nhà có thêm hai người, vốn là nhà túng quận, thì làm sao sống đây? Nhà nhiễm y cong cong môi, nhìn nàng nói. Nương tử, ngày mai chúng ta đi ra ngoài kiếm tiền, thế nào? Kiếm tiền, á? Với mặt dưỡng lên cẩm nghi ngờ. Nhà nhiễm y đứng dậy, cầm cây nến trên bàn, đi tới đặn trên bàn nhỏ bên mép giường, sau đó chậm rãi nói. Chồng của ngươi không phải, còn có thể giúp người khác xem bệnh sao. Kiếm một ít tiền, còn có thể giúp chi phí trong nhà cho trương tẩu. Dịp Linh Cẩm lôi về phía sau, có lại. Trong lòng cảm thấy, nha nhiễm y nổi có lý. Chỉ là, nhà nhiễm y giống như bài một gian hàng xem bối để xem bệnh cho người ta. Cái này có chút khó có thể tưởng tượng. Thế nào, đau lòng cho ta sao? Nhân nhiễm y buồn cười, nhìn dịp Linh Cẩm. nghĩ nhiều rồi, dịp Linh cảm xấu hổ vậy ngươi ngày mai hỏi Trương tỏ một chút tìm một bộ y phục cũ mặc ra ngoài thôi hắn cứ như vậy ngồi xuống giống như là nơi xem bệnh cho người ta không khác gì là đi vào kỹ viện mà không mặc y phục dịp lên cẩm ôm đầu gối suy nghĩ một chút nói ta cũng vậy muốn cùng ngươi đi Cánh tượng như thế khó có được tại sao có thể không đi để tận mắt nhìn nha những y cỡ dài lên giường nói. Phù sướng, phù tùy cũng tốt. Đi chết đi, phù sướng, phụ tùy. Người, ngươi người lên đây làm gì? Nhìn nhàng nhiễm y bò lên giường, nhiễm lên cẩm liền co rút lại. nhà nhiễm y trả lời tự nhiên. Ngủ! Ngươi, ngươi có thể tìm nơi khác ngủ không? Nhiễm lên cẩm cười thương lượng với hắn. Còn có cái giường khác? Không có. Vậy thì không được rồi. Ngươi! Ý của người là muốn cùng ta ngủ. Dịp lên cẩm ở giữa giường tiêm nhanh, đá mặn không có tiền đồ, bắn đầu ẩn hồng. Tray đơn gãy chiết dễ dàng bị tiêu chảy Cháy nhiễm y tản nhiên nhìn nàng một cái, hỏi. Mặt của ngươi thế nào lại có chút hồng? Chẳng lẽ là mấy ngày nay quá cực khổ, bị bệnh. Nói xong, liền sờ sờ cái trắng của nàng. Dịp lên cẩm tức giận, chụm cánh tay của hắn. Hắn là biến rõ còn hỏi, rừng không kiếp. nha nhiễm y thất phục, cởi áo ngoài ra, vẫn mặn y phục trong, nhìn về phía dịp lên cầm hỏi. Không ngủ sao? Vẻ mặt kia, ánh mắt kia rất bình thường, giống như đang hỏi người ta không ăn cơm sao. Nếu như dịp lên cảm biết nha nhiễm y mới có một ngày, nó không chừng sẽ cho rằng là mình suy nghĩ quá nhiều. Đói mặt nha nhiễm y thả nhiên hỏi, ngang như một chút. Dìp lên cẩm cố kiềm nén, từ từ cởi y phục ra. Tất cả đều là nàng suy nghĩ quá nhiều. Nhưng mà Dìp lên cẩm cũng nhớ đã có người từng nói một câu. Có mấy lời nam nhân nói nghe vạn lần không thể tin. Trong đó một câu chính là: Ta chỉ ôm người ngủ, cái gì đều không làm. Nhưng những y là thứ người như thế, lời nói càng thêm không thể tin. Vậy là mình như thấy xấu hổ. Nhân nhiễm y vẽ mặt thẳng nhiên, đó mình, ra vẽ kiểu cách, suy nghĩ lung tung. Dịp lên cẩm chậm rãi nằm xuống, có lại phía trong giường. Vào mùa hè không đắp chăn cũng không có sao. Thật ra thì, đây không phải là lần đầu tiên dịp lên cẩm an ủi mình như thế. Rúng lại sang như vậy làm gì? những nhiễm y đưa ta chụp tới, liền đem dịp lên cẩm ơn vào trong lòng. Nhất thời, lòng mau toàn thân dịp lên cẩm đều bị dựng lên. Mạt toa mắt nhìn hắn, trong đầu cả ngài đang suy nghĩ gì, nha nhím y buồn cười, xoa xoa đầu của nàng. "Ta cũng không muốn suy nghĩ nhiều, đi lên cẩm trong lòng hết xứng đèn nhẹ nói." Nha nhím y dụ tới, không lên trán nhịp lên cẩm một cái nói, "Ngủ đi." Nói xong nhắm mắt lại, bên mày nhịp lên cẩm không thể bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên nha nhím y trong tình huống bình thường hôm nàng, vì vậy Em há dịp lên cẩm ửng đỏ, nhìn mặt nha nhiễm y, trong lòng ngơ ngát rung động. Nhìn cái gì vậy, chẳng lẽ là chi ít? Nha nhịn y nhắm hai mắt, ôm dịp lên cẩm, môi công lên nói. Dịp lên cẩm ngoan hoạn nhắm mắt lại. Chỉ là hôn một cái lên trán, rốt cuộc là còn chưa đủ, chưa đủ đấy. Nha nhịn y mở mắt ra, nhìn dịp lên cẩm nhắm hai mắt, hến sức rõ rắm, cưng chiều cười cười. Chương 126 Án thường ngược đại ta Ngày thứ hai, do Nhĩm Y và Dịp liên Cẩm thức dậy sớm, đã phát hiện Trân Tẩu đã chuẩn bị bữa ăn sáng, mà Hương Nhi mang cái băng ghế nhỏ, ngồi cái bên nàng, nói chuyện lưng thoáng. Ngày hôm qua, ngủ ngon giấc không? Trân Tẩu nhìn hai người hỏi. Dịp liên Cẩm miễn cười nhìn nàng, nói. Bộ rất thoải mái. Trân Tẩu cần ta giúp người không? trước kia dịp lên cẩm cũng không phải là người, cái gì cũng không biết. trương tẩu nhìn hai người cũng không có làm ra vẻ, cảm thấy ở chung rất tốt, nhưng cũng cảm thấy không tốt, nói: cô nương là ách, ta có thể để cho người làm. nhìn xem đã gần xong rồi. dịp lên cẩm nói: người ta cẩm nhi hoặc là trực tiếp kêu mũi tử là tốt rồi, như vậy lần sau có thể. Phải để cho ta giúp người nhé. Trân Thảo mỉm cười nổi. Được. Bốn người ngồi trước bàn, ăn bát cháo và bánh. Dịp lên cẩm bắt đầu cảm thấy có chung không quen. Chỉ ăn rất ít cũng cảm thấy có lỗi. Nàng lo lắng nhìn nhan nhiễm y, yêu cầu rất cao. liệu có ăn được không? Nhưng mà, đang nhìn nhan nhiễm y một cái, lại thấy hắn tự nhiên uống bát cháo. Một cái tay kháng cầm bánh. Còn thỉnh thoảng chi một ít cho Hương Nhi, xem ra, nàng lo lắng quá nhiều. Nếu để cho nhan nhiễm y biết, đó là hắn sẽ chi cười. Hương Nhi phát ra tiếng cười khăn khách, phập nhìn rất vui vẻ. Trương Tẩu có lẽ là, bởi vì chồng có hy vọng rồi, cái mạng so với hôm qua cũng thoải mái rất nhiều. Ăn xong điện cầm, nhan nhiễm y vào phòng chữa bệnh cho chồng Trương Tẩu. Nàng vừa nhìn Trương Tẩu làm việc vừa nói chuyện phiếm với nàng ta, trương tẩu mười tuổi đã gả cho chồng của nàng, sinh ra hương nhi, hôm nay cũng đã hai mươi bốn tuổi. nhà bọn họ vốn dĩ chồng của nàng ta đi ra ngoài làm công kính sống, cuộc sống tuy rằng công khổ nhưng hết dinh sức vui vẻ. trương tẩu gả cho người sớm như vậy, để không cảm thấy chơi đùa chưa đủ chứ, chụp lên cẩm trầm xài hỏi, bởi vì nàng cảm thấy gần hai mươi tuổi. Phải đi khắp nơi, kến hôn quá sớm trên người sẽ bắt đầu quá trách nhiệm, phải học chăm sóc đối phương, không có tự do giống như trước kia. Trương Tổ ngừng công việc trong tay, thì quá nhìn nàng một cái nói. Mùi tự đang nghĩ cái gì, cứ không phải đã sớm gã cho nhang huynh đại sao? Chẳng lẽ, nó nói đại người không tốt? Cám hẳn Trương Tổ không thể tưởng tượng nổi. a không phải, chúng ta rất tốt có chỉ là tiền tiện nói một chút. Nàng quên thời xưa, thiếu nữ 16-17 tuổi phải lấy chồng, cái đời căn bản cũng vì gia đình, vì chồng mình. Thật sao, nhân huynh đệ thuật nhìn là một người tốt. Ta nói thế, làm sao có thể trối đải người không tốt được? Trương Thảo mỉm cười, tai tím tục công việc. Hắn thường ngược lại ta đẩy, dịp minh cẩm trong lòng rơi lệ. Trương Thảo đó là dịp minh cảm xấu hổ lại cười nói ngượng ngùng cái gì ta thật sự không có ngượng ngùng trong lòng nàng tiểu diệp liên cẩm cắn khăn tay tại sao nàng không còn giả bộ ngốc nữa nhưng tiểu diệp liên cẩm lại muốn lên sân khấu biểu diễn diệp liên cẩm không muốn tiếp tục vấn đề rắc rối này đột nhiên nghĩ đến một việc khác liền nói trương tẩu ngươi và trương đại ca có y phục nào kết để cho chúng ta mượn mặc một chút Chúng ta căn bản không mang theo y phục. Bọn họ lúc trước đi quá tự nhiên, căn bản thật không đem theo cái gì. Trương tẩu mỉm cười nói Đương nhiên là có, nhưng y phục này phải thô, hơi rách. Các ngươi không che là tốt rồi. Diệp Đinh Cẩm liền nói. Làm sao có thể? Nàng cảm thấy Trương Tẩu là người rất thiện lương. Hai người xa lạ đến nhà của nàng, nói có thể cứu chồng nàng, không biết là thật hay giả điền để cho bọn họ ở lại. biết rằng nhà nàng quả thần rất tham khổ, lại tuyển không lo lắng cho bọn họ ăn không ở không. đi thôi, ta hiện tại liền dẫn người đi lấy. nói xong, nàng xoa xoa tay đứng dậy, linh cảm đi theo nàng vào phòng của nàng. trong phòng có một giường lớn, một cái bàn, mộng hồng tủ của rác, còn sót lại một chúng vẫn linh tinh, trương tổng mà học tủ. Lấy ra bộ y phụng cho Dịp Linh Cẩm, nói, đây là trước lúc ta xuất giá, mẹ ta làm cho ta, sau đó không có mặt. Lao động cũng không còn cơ hội để mặt, bây giờ cho một tử ngươi mặt thôi. Dịp Linh Cẩm có chút ngưỡng ngùng, nhận lấy y phục Đây là một bộ y phục vải bông màu đỏ dưa hấu. Nhìn qua vẫn còn mới, đem ra trương tổ rất ít mặc Cái này là tốt mà ngươi không che là tốt rồi. dù sao ta cũng không mệt. để lâu ngộ nhỡ bị con trùng đục thì không thể mạc. sau đó trương tổ lại tìm mộng bộ y phục của chồng mình cho nàng. vào lúc các nàng đi ra, nhan nhĩm y đã ở trong sơn cùng hương nhi chơi đùa. lúc trước, cứ dù nhan nhĩm y cười ôn hòa cũng làm cho nhịp linh cảm cảm thấy có chúng không thành thật. mà bây giờ hắn chơi đùa với hương nhi cũng nụ cười đỏ nhưng nhìn rất hấp dẫn. trương tẩu miệng cười nói, muội tưởng ngớ ngẩn này. diệp ninh cẩm lấy lại tinh thần ho nhẹ một tiếng. lúc này hai nhã y nhìn thấy bọn họ văng hương nhi đi tới. mẹ mẹ. hương nhi cười ôm lấy chân trương tẩu. ngoan. trương tẩu dịu dàng sờ sờ đầu của nó. diệp ninh cẩm đột nhiên cảm thấy bức tranh thứ mạng có chút van thuộc dường như nhân y cũng thường vốn ra của nàng nói ngoan. chẳng lẽ lúc người khác nhìn đúng là hình ảnh như vậy, bỗng nhiên có chút buồn nôn. nhan huynh đệ, hương nhi bám lấy người như vậy thật không phải. không sao, hương nhi thật đáng yêu, là người khác rất được thích. nhân y cười cười sau đó lại nói, theo tình hình này, chưa tới bốn năm ngày nữa trương đại ca có thể tỉnh. thật sao? trương tẩu mồi có chút trung rảy, vậy ta đi vào nhìn hắn một chút. Mẹ, con cũng vậy, muốn vào nhìn cha một chút. Tốt, trương tẩu mang theo hương nhi đi vào phòng. Dịp lên cẩm nhìn họ dáng vẻ vui mừng, trong lòng cũng thật vui mừng. Làm gì? Mới đâu lại, dịp lên cẩm nhìn thấy nhan nhậm y, đang nhìn mình nở nụ cười. Nhan nhậm y lắng đầu một cái, đá mặt dịp lên cẩm không giải thích được. Sau đó dơ dơ y phụng trên tay nói, y phụng ta mượn tới rồi. hai người trở về phòng, nhau nhiễm y không đầu không đuôi hỏi một câu. Bữa sáng ăn còn chưa quen. Dịp lên cẩm ngẩng người, sau đó mới phản ứng được. Trong lòng có chút ấm áp, trên mặn lại bình tĩnh nói. Người có thể ăn được, ta làm sao không quen chứ? Nhau nhiễm y cười cười nói, vậy thì tốt. Dịp lên cẩm đã cảm thấy nha nhiễm y quan tâm nàng như vậy làm cho nàng rất không quen đột nhiên cảm thấy nha nhiễm y tổn hại nàng giống như trước đây dường như thoải mái hơn thất quen bị mẹ kế ngược đãi nhịp lên cảm cảm thấy trong lòng mình thận không cứu nổi ai y phục đi ta ra ngoài nhịp lên cảm ném y phục cho nha nhiễm y liền đi đến phòng trương tẩu thay y phục chờ thay y phục xong không ngờ lại vừa người. Dịp lên Khẩm soi gương nhìn một chút, cảm giác mình như vậy thật sự có mấy phần, chống người phụ nữ đã có chồng, nhấc mặt mình trong gương, lại tràn đầy nụ cười.